quên chơi nhung nhớ ơi vơi vậy sao cho tôi quên bóng giàn trên những vùng trời xanh ơi nơi nào tôi đang kiếm tìm anh đã lạc bước vào con đường nào dấu chân tôi Còn đâu ơi người ơi Đã một thời ta mãi bên nhau Giờ đây khi lìa xa Thêm một ngày là nỗi đơn đau Đời đi qua đời tôi Có còn gì gìn giữ trong tim Dù cho cuối đời tôi Một lần còn yêu mãi người. Tôi vẫn ngồi lặng im Nghe từng niềm đau thương đến gần Anh hỡi sao vội vàng Quên bao nhiêu năm tháng Bài ca trong tôi mỗi chiều xin hát gửi đến người như một lần nhớ tiếc xa xôi Ngàn, ngàn mây trôi quên trời nhung nhé ơiơ vậy sao cho tôi quên bóng ra người trên những vùng trời xanh Ôi nơi nào tôi đang kiếm tìm anh đã là bước vào con đường nào thiếu giấg chân tôi Đo hồi người ơi đã một thời ta mãi bên nhau giờ đây khi lìa xa Lehen ko vẫn thơ hai ca trong tôi mỗi chiều xin hát cười đến người như một lần nhớ tiếng hối để một người sâu lên mối nên từ đó em buồn Ta tự anh hứa đến chọn hai mùa xuân sẽ về nối lời thề Xuân qua hè tới thầm khát da đông không về nhớ anh nhớ vô vàng nhớ anh nhớ muôn nàn nhớ anh đang bao lần mắt nhỏ lệ đêm mâ lệ nhỏ đêm mơ trong đợi người về lâu khổ nên từ đó em buồn đâu còn nữa đêm hẹn xưa tha thiết gọi tên nhau từ đó đâu còn nữa chăng ngày xưa lưu luyến xôi đôi đầu gương xưa còn đó những bóng hình nào nghe trong lòng nghe trong lòng mưa gió từng đêm vào một đêm sương có người trai hồi hương báo một tin thật buồn tin anh cục chết uyên đẹp vàng Phút giây cuối trong đời vẫn không nói lên lời vẫn xa cách phương trời vẫn hờn nghẹn tim Trọn đời ngẩn ngơ những tình đầu làm sao với nên từ đó em Còn đó những bóng hình nào thay đâu áo xưa còn đó những mu mối hươngai nhạt rồi từ đó nghe trong lòngẹn trong lòng mưa gió từng đêm vào một đêmsương có người trai hồi hướng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 очку Qualse are du ux Estuako Baakun ere una bat ya từ đó, Khuôn viên Sân trường anh Ngó vắng im Ly thân thờ hàng cây Ôm mình em bé nhỏ diệu hiền Đường trải dài Thanh thang Như tình em Mờ ngõ tuôn trang Đêm thầm tình em đi Anh ước mình Như lá thu Vàng Để dập Diệu bên em Hôn cài Lên tông xóa Vai nề Để Trải đường anh đi Đưa hồn Anh tới Eo em đi và sẵn sao yêu thương theo làn mây gời đến bên ngươi dâng trọn tình yêu cao vời anh vẫn hoài ôm ấp đến đời nhưng tháng năm vui cho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 nhiều em có còn trên lối thu xưa hay đã về nơi nẻo xa mờ? đời trả về cho anh sân trường xưa vàng võ u sâu đời dệt mộng em đi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 long con ma imer nơi mưa dân hạt mưa nhớ ai mưa trên miên phải trăng mưa buồn vì tình đời mưas sâu vì lòng người Duyên kiếp không lâu mưa từ đâu mưa về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 Ai mưa nhớ ai mưa rơi như nhạt nhược mưa rơi trong lòng cô đơn Mưa dừng ơi, mưa dừng Tìm đâu ơi bóng ngày xưa Mỗi khi mưa dừng về muôn mang bóng chiều vàng dần tan Lòng thương nhớ nào buồn Mùa ím xanh lá vàng rơi liể canh gợi tán nỗi niềm riêng Ôi, ta mong ước xa xôi những đêm mái cô đơn gợi tần tự về đâu Mưa thương ai mưa nhớ ai mưa rơi như nhảng nhớ mưa rơi trong lòng tôi Mưa rừng ơi mưa rừng Tìm đâu hỡi ơi bóng ngày xưa Mỗi khi mưa rừng về muộn mang Bóng chiều vàng dần tan Lòng thương nhớ nào mua Mỗi khi mưa rừng về muộn mang Bóng chiều vàng dần tan, lòng thương nhớ nàng ơi. Mối khê mưa sương về muôn mang, chiều vàng dần tan, lòng thương nhớ nàng ơi. Mối mưa sương về muôn mang, bóng chiều vàng dần tan, lòng thương nhớ 20% um.